các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mở quát anh có quát đến rách của họng đó nàng cũng không nghe đâu bạch tử cống đứng một bên bĩu môi à, lời cậu nói là có, có có có ý gì vị cảnh sát kia nhíu mày nàng á là quỷ ở trong hồ ai nó đã mê hoặc tâm trí rồi bây giờ nàng giống như một cái xác không hồn đó bạch tử cống giải thích không ta không tin trên thế giới này làm gì có yêu ma quỷ quái cảnh sát kia không hổ danh là cảnh sát đã có năm sao đối với lời của bạch tử cống nói hắn nhất định không tin à không tin đúng không vậy anh xem xem bộ dáng thật của nàng như thế nào bạch tử cống nhìn vào người phụ nữ đang đi đến theo ánh đèn pin chiếu tới cảnh sát phát hiện cô gái này đôi mắt trợn tròn Thế nhưng ánh mắt của nàng ngây dại trống rỗng vô thần. Hơn nữa toàn thân của nàng bước đi cứng đờ. Tay chân trông như là cái máy vậy. Dường như có ai đó đang khống chế thân thể của nàng vậy. Điều quan trọng là nàng ở một khoảng cách xa như thế làm sao mà lại không nghe tiếng bước chân của nàng. Phải biết phụ nữ này là đi giày cao khót. Mà cô gái này Đi qua hai người Cũng không thèm liếc mắt lấy bọn họ Từ từ lướt thẳng đến giữa cầu gãy Nhìn bóng dáng của cô gái Cảnh sát có chút tìm những lời tử cống nói ê, ê, ê, Màu ê. Màu ngăn nàng lại chứ còn sao nữa Bạch tử cống hướng viên cảnh sát Quát to một tiếng Đồng thời ném la bàn xuống Cả người xông thẳng tới phía cô gái Nguyên lai Cô gái kia đã đi đến ở giữa cầu Sau đó Từ từ đi đến bên thành cầu duỗi hai tay Cả người như là hình chữ thập Thân hình muốn ngả ra phía trước Mà nhảy xuống Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Bạch tử cống Lập tức Liền vung tay một cái Đem nàng đánh ngã xuống mặt đất Thời điểm ngã xuống đất Đột nhiên nàng vùng thoát khỏi tay của bạch tử cống Sau đó Nàng giống như là một khúc cây bật khỏi tay của bạch tử cống một cách vô cùng kỳ lạ đứng thẳng dậy vươn tay chộp thẳng tới cổ của bạch tử cống ngay lúc này viên cảnh sát kia cũng chạy tới nắm lấy tay của nàng ấy thế nhưng mà sức lực của nàng vô cùng mạnh mẽ thực sự là nằm ngoài sự tưởng tượng của viên cảnh sát hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ trong tay của nàng vung ra chống lại hắn này Này, tại sao một người đàn bà mà sức lực lại như vậy? Không bắt được, cảnh sát kia nhìn cánh tay của cô gái thỏ ra thì kêu lên. Bạch Tử Cống mượn cơ hội này, đứng dậy, tức giận, nàng đã bị quỷ khống chế đó, sức mạnh đương nhiên là mạnh rồi. Ừ vậy vậy vậy tôi làm sao đây? Đơn giản, đem con quỷ trong cơ thể của nàng ép ra là không sao. Loại chuyện này, viên cảnh sát lần đầu tiên mới gặp. Thế nhưng bạch tử cống Nếu như nói về bắt quỷ Thì không biết đã bao nhiêu lần ờ, Này ta giao cho người đó À được Lúc này nữ tử kia bỗng nhiên gầm lên một tiếng Thoát khỏi đôi tay của viên cảnh sát Sau đó muốn trồm đến cầu Đừng hỏng Như đã sớm tính toán Bạch tử cống nhanh hơn nàng một bước Đã đi tới bên cạnh Thời điểm nàng xoay người nhảy lên bạch tử cống lập tức vùng ra ngón giữa một lòng tay điểm thẳng lên trên trán của nàng miệng niệm thiên cương chính khí tán đảng yêu phân cửu thượng phá uế tinh tà diệt hình cấp tốc tuần lệnh điểm chu sa ở trên trán của cô gái kia bỗng nhiên lập lòe một đạo hắc khí bị theo chu sa đó mà rút thẳng ra khỏi đỉnh đầu của nàng rồi từ từ tiêu tán trong không trung ngay thời khắc đó cô gái bỗng nhiên mềm oặt mà rũ xuống vào trong lồng ngực của bạch tử cống ê thơm quá chương bốn cường thi chiến ê ê này như vậy là được rồi sao nhìn thấy cô gái đang hôn mê trong lòng ngực của bạch tử cống cảnh sát hỏi được đừng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.